Viêm Lang khinh thường nói: Cứ việc giờ phút này bộc phát lực lượng đối với Ẩn Linh cảnh tới nói rất cường đại, sợ là đệ tử của hắn huyết mãng đụng phải điều sẽ cảm giác đến khó giải quyết, nhưng đối với Tẩy Tùy cảnh tới nói, đây coi là cái gì? Một trưởng tiễn ngươi lên đường. Viêm Lang một trưởng hướng về Diệp Vũ đè xuống, mà lúc này, Diệp Vũ ẩn giọt nước linh tượng trực tiếp phun trào, tạo hóa quyết chuyển động theo, sinh sinh phối hợp liệt đào trưởng cùng Viêm Lang giao phong cùng một chỗ. Diệp Vũ không phải là không muốn tránh đi,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 Diệp Vũ lùi lại mấy chục bước, vừa vặn rơi vào tuyết môn bên cạnh, Diệp Vũ vừa hay nhìn thấy Tuyết Môn tại tiếp lấy thủ ấn. Nhìn qua cái này điên đảo chúng sinh, gợi cảm liêu nhân mỹ nhân tuyệt sắc, Diệp Vũ thấp giọng tại bên tai nàng nói ra, "Bình thường ta muốn đối với ngươi làm cái gì thời điểm, chán ngươi ấn ký màu vàng liền sẽ chớp động, ngươi mặc dù tự phong, ta tin tưởng ngươi có tự vệ lực lượng, nghĩ biện pháp đi nhanh lên." "Ngươi đây." Tuyết Môn đôi mắt đẹp mỹ thái chảy ngang, tuyệt mỹ mặt trắng nõn như ngọc, "Ta có thể có cái gì lựa chọn?" đánh không lại cũng chỉ có thể mặc cho bọn hắn xử trí." Diệp Vũ cười khổ. Tại Diệp Vũ cùng Tuyết Ngôn thấp giọng lúc nói chuyện, Viêm Lang lần nữa đi hướng Diệp Vũ. Hắn chỉ cảm thấy vô cùng sỉ nhục, trong lòng nổi giận đến cực điểm, âm trầm giữ tợn nhìn xem Diệp Vũ, "Lần này, ta vặn gãy đầu của ngươi." Viêm Lang không muốn lại xuất hiện ngoài ý muốn, hắn thế mà bộc phát ra toàn thịnh lực lượng, một cỗ cường đại cảm giác áp bách thẳng bước tứ phương mà đi, nhan ra tử đệ mặt xám như tro. "Ha ha ha, chết đi!"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 Lúc này Giải Phong nàng có thể gánh vác được cửu âm huyền lôi sao? Tiền Vương hai nhà người cũng mặt lộ hoảng sợ, khủng bố như vậy uy nghiêm để bọn hắn chỉ muốn mau trốn chạy, nhưng bọn hắn tại cỗ uy áp này bên dưới ngay cả di động thân thể cũng khó khăn. Nhan Thánh Đình đứng ở nơi đó, kiều thể đường cong hoàn mỹ động lòng người, tấm kia lãnh diễm óng ánh trên khuôn mặt lộ ra vẻ chấn động. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới Diệp Vũ bên người cái này, đẹp đến mức tận cùng nữ tử cường đại như thế. Uy áp càng ngày càng kinh khủng, tất cả mọi người hoảng sợ run rẩy lên. Viêm Lang Tiễn Vương hai nhà gia chủ hai chân đang rung động. Ai muốn động đến hắn? Tuyết Ngôn chỉ vào Diệp Vũ hỏi Viêm Lang mấy người. Đại nhân, Viêm Lang miệng đắng lưỡi khô, mang theo thanh âm rung động hô một câu. Có thể rất hiển nhiên, Tuyết Ngôn không để ý tới hắn, mà là đối với bên người Diệp Vũ nói ra, "Thừa dịch hiện tại ta có thể thi triển bí thuật, truyền cho ngươi một hạng chiến kĩ, nhìn kỹ, có thể học bao nhiêu nhìn ngươi tự thân." Tuyết Ngôn đang khi nói chuyện, trong tay nàng tinh tế ngón tay ngọc giao thoa biến ảo. hoạch xuất ra từng đạo đường cong. Diệp Vũ tự nhiên biết Tuyết Ngôn phi phàm, nghe nói nàng muốn truyền lại từ mình một bộ chiến kĩ, hắn mừng rỡ vô cùng. Vận chuyển tạo hóa quyết, nhìn chằm chọc vào Tuyết Ngôn. Tuyết Ngôn ngón tay tại giao thoa biến ảo, phác họa ra phù văn. Diệp Vũ phát hiện chính mình điên cuồng khu động tạo hóa quyết dưới, Tuyết Ngôn cực tốc biến huyền động tác nhìn hết sức rõ ràng, phù văn cũng có thể thấy rõ ràng. Diệp Vũ cố gắng ký ức, có thể chỉ nhớ một lát đã cảm thấy hoa mắt váng đầu.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 Nhan Thánh Đỉnh nghĩ nghĩ, đuổi kịp Diệp Vũ cùng một chỗ đi vào phòng. Theo ba phệ nhân mã bò mình, khách sạn Lâm vào yên tĩnh như chết. Nhan Hải Thiên bọn người nhìn qua thi thể đầy đất, những người này đều là tu hành hảo thủ, lại chớp mắt bị Tuyết Môn giết, bọn hắn chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Nhan Thánh Đỉnh vọt tới trong phòng, đã thấy đến để nàng tức giận gấp nỗi giận một màn. Nàng nhìn thấy Diệp Vũ thế mà bắt lấy Tuyết Môn quần áo, trực tiếp dùng sức hung hăng xé ra. Ti, nhìn xem Tuyết Môn quần áo trực tiếp bị xé nứt. Diệp Vũ cả người nhanh chóng dán trên người Tuyết Ngôn, Nhan Thánh Đình tức thì nóng giận quát, "Diệp Vũ, ngươi đang làm gì?" "Đồ vô sỉ." Chương 33, cắt cổ tay cứu người. Nhan Thánh Đình tức nổ tung, "Diệp Vũ làm cái gì vậy? Dậu đổ bìm leo sao? Lúc này còn muốn lấy đối với nàng làm chuyện như vậy?" "Cầm thú." Diệp Vũ căn bản không để ý tới Nhan Thánh Đình, Tuyết Ngôn quần áo trên người bị Diệp Vũ xé không còn một mảnh, cả người hắn hoàn toàn dán trên người Tuyết Ngôn, ôn nhuận xúc cảm Diệp Vũ căn bản không kịp hưởng thụ.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 Một đôi tay cũng căn bản không cách nào hoàn toàn khu trừ tuyết môn trên người Hắc Lôi. Nhan Thánh Đình nhìn qua Diệp Vũ hai tay kia trên người tuyết môn sờ loạn loạn động, tức giận đến cắn hàm răng. Gia hỏa này là xúc sinh, hắn cứ như vậy bách không thể đợi sao? Ở trước mặt nàng là được như vậy ô uế sự tình. Nhan Thánh Đình đi lên phía trước, cứ việc nàng lúc này không phải là đối thủ của Diệp Vũ, thế nhưng muốn ngăn cản Diệp Vũ. Dừng tay. Nhan Thánh Đình giận dữ mắng mỏ. Diệp Vũ căn bản không để ý tới.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 thể nội hắc lôi lúc này toàn diện báo động khó mà áp chế. Tuyết Môn Môn ngữ rất suy yếu, nàng trắng ngoãn hai tay ôm thật chặt Diệp Vũ, cứ việc dựa vào Diệp Vũ trừ khử hắc lôi, nhưng cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn. Nhan Thánh Đình vốn là muốn đi lên trước ngăn cản Diệp Vũ, nhưng lúc này cũng phát hiện dị trạng, Tuyết Môn trên thân báo động hắc lôi để nàng nhíu mày, Diệp Vũ đây là vì nàng tại khu lôi. Hắc lôi giống như rắn độc tại Tuyết Môn trong thân thể bạo động, Diệp Vũ tay tốc độ càng ngày rất nhanh.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 Còn có vì cái gì Diệp Vũ tiếp xúc đến Hắc Lôi, Hắc Lôi liền tiêu tán, Diệp Vũ làm sao có loại bản lãnh này? Hắn lúc trước chính là, bởi vậy mới tại Vạn Lôi Tàn Phá bừa bãi bên dưới trốn được tính mệnh. Oanh, oanh, Hắc Lôi bạo động càng ngày càng hung mãnh, tuyết môn trong thân thể đều phát ra thanh âm ầm ầm ầm. Tuyết môn không ngừng bị thương, thân thể càng phát suy yếu, khóe miệng không ngừng tuôn ra huyết dịch. Xem ra, lần này thật muốn chết tại lão gia hỏa kia tính toán bên dưới. Tuyết Ngôn tấm kia khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra bất đắc dĩ, phối hợp khóe miệng màu đỏ tươi, thê thảm mà dụ hoặc, "Ta sẽ không để cho ngươi chết." Diệp Vũ sáng rực nhìn chăm chú lên Tuyết Ngôn đôi mắt đẹp, cắn cắn răng, lấy ra vừa mới xuyên qua lệ phong chủy thủ, đối với mình cổ tay hung hăng một đao cắt xuống. Cổ tay bị cắt ra một cái lỗ hồng lớn, huyết dịch cuồn cuộn chảy xuôi mà ra, màu đỏ tươi chói mắt. "Nếu tiếp xúc ta có thể làm cho Hắc Lôi trừ khử, cái kia nghĩ đến máu của ta cũng có thể để Hắc Lôi trừ khử." Diệp Vũ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 chạy ở giữa có nhanh như điện chớp chi thế. Thân thể ngươi cảm giác thế nào?" Tuyết Môn hỏi. Diệp Vũ lúc này ánh mắt nhìn về phía cổ tay của mình, nhìn qua cổ tay vết thương lớn ung um dung nói ra, này sẽ sẽ không lưu sẹo a. Nhan Thánh Đình đều muốn gõ mở Diệp Vũ đầu nhìn xem bên trong đến cùng đụng cái gì, người ta hỏi ngươi thân thể thế nào, ngươi lo lắng lại là lưu không lưu sẹo. Ngươi là một đại nam nhân a, làm sao so với nữ nhân còn càng để ý những này a. Gặp Tuyết Môn cùng Nhan Thánh Đình đều không để ý hắn. Diệp Vũ khổ sở nói ra, sẽ lưu sẹo a. Đây chẳng phải là ta hoàn mỹ anh tuấn thân thể sẽ lưu lại tì vết. Trời ạ, ta không muốn sống, ta cũng không tiếp tục là hoàn mỹ. Diệp Vũ chu lên để thuyết ngôn vỗ vỗ cái trán bất đắc dĩ trả lời, ngươi yên tâm, điểm ấy vết sẹo không tính là chuyện gì, tìm tới thích hợp linh dược bôi lên ở phía trên liền có thể loại trừ. Vậy là tốt rồi. Diệp Vũ lớn thở dài một hơi, nếu là cái này sẹo không đi được, ta cũng không muốn sống.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 Trong hơn 10 ngày này, Diệp Vũ không ngừng phục dụng Giang Chí Kiệt tặng bổ huyết bảo dược, thân thể mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, thế nhưng không có quá lớn khó chịu, chỉ là sắc mặt còn hơi có vẻ tái nhợt. Long câu lao vụn vụt, một đường thẳng tới Bích Đào Các, chân núi Thiên Hỏa Tông người cũng không có xuất hiện, cái này khiến Nhan Thánh Đình bọn người thở dài một hơi. Lại hướng phía trước 10 dặm chính là Bích Đào Các, đến nơi đây đã an toàn. Nhan Thánh Đình nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ngươi có thể tiến Bích Đào Các tránh đi Thiên Hỏa Tông trả thù. Ngươi không đi Bích Đào Các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 Cái kia hy vọng có một ngày ngươi có thể có năng lực đi vào ta dương hồ. Sau khi nói xong, Nhan Thánh Đình không nói thêm gì, mang theo nhan gia còn lại không nhiều tử đệ dục ngựa mà đi, nàng ngồi trên long câu tay áo phất phới, bờ eo thon tinh tế, đường cong hoàn mỹ động lòng người. Diệp Vũ sững sờ nhìn xem Nhan Thánh Đình đi xa bóng lưng, sau đó sờ lên cái mũi đối với Tuyết Môn nói ra, ta đây là bị ném bỏ đồng thời bị khinh bỉ không có năng lực tiến thế giới của nàng. Tuyết Môn ở bên cạnh khanh khách cười không ngừng.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 Tuyết Ngôn cúi người tại Diệp Vũ bên tai, thổ khí như lan, sau khi nói xong câu đó, nàng cười khanh khách lên, sau đó trở mình lên ngựa, dục ngựa đi xa. "Móa, ta đây là bị đùa giỡn, cho tới nay đều là chính mình đùa giỡn nàng a, mà tại thời khắc cuối cùng bị nàng tương phản đùa giỡn rồi." Diệp Vũ nhìn về phía Tuyết Ngôn, dục ngựa đi xa nàng ngồi trên long câu thân thể hơi nghiêng về phía trước, mượt mà mông ngọc cùng chân thon dài phác họa ra ngạo nhân đường cong, như thác nước tóc dài cùng khinh bạc sa y theo gió phiêu khởi.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 Quên nhà nàng ở cái kia, ta làm sao tìm được nàng đảm luận lý tưởng cho chuyện tình hoài a." Diệp Vũ đau lòng nhức óc, không thể tha thứ chính mình phạm phải sai lầm như vậy. Bích Đào Các. Đoạ lạc tại Cửu Châu Bích Châu Phi Long Sơn, Phi Long Sơn thể bao la hùng vĩ, chiếm cứ trong đó như là một đầu bay vút lên cự long. Đầu rồng thẳng vào vân tiêu, quanh năm mây mù quấn quanh, ngọn núi thác nước chảy tung tóe, như cửu thiên nhân hà, dốc đá đột ngột rêu xanh nhuận, linh khí nồng đậm, cổ mộc thương tùng, như tiên cảnh thánh địa.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 của hắn, ánh mắt hèn mọn tại đông đảo nữ sinh đùi cùng bộ ngực bên trên đảo qua, trong miệng chậc chậc không ngừng, cái này chân dài. Không tệ không tệ. Bên phải ngực thật là dạng người. Cái này, cái này. Ô, oh, nhìn thật mềm a, ta rất thích. Bị ổi như thế kỳ nam tử, Diệp Vũ, từ nhìn thấy hắn từ lần đầu tiên gặp mặt liền quyết định cùng hắn làm bằng hữu. Bởi vì đứng tại bên cạnh hắn nhất định có thể làm nổi bật lên chính mình vĩ ngạn cùng đẹp trai. Diệp Vũ tiến lên đập bả vai hắn, khách khí chắp tay nói,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 trong tay chính mình sự tình. Thiên Hỏa tông giết Bích Đào các chủ thế tử, mình giết Thiên Hỏa tông nhị thiếu gia, chẳng khác gì là giúp bọn hắn đả báo đại thù. Bích Đào các chủ biết được khẳng định phải thâm tạ chính mình, tiến bọn hắn Bích Đào các tính là gì? Diệp huynh, ta liền bội phục tự tin của ngươi." Đỗ Khải Hỉ đối với Diệp Vũ giơ ngón tay cái lên. "Ha ha ha, người có thực lực luôn luôn càng tự tin, đúng. Đỗ huynh, quảng trường này phía trên ai thân phận tại Bích Đào các cao nhất a?" Diệp Vũ hỏi Đỗ Khải Hỉ. Đỗ Khải hỉ ánh mắt chỉ hướng một chỗ, tại Bích Đào Các sơn môn chỗ đứng đấy một người nam tử trung niên, nhìn thấy hắn không có, hắn là tư đồ Chính Thiên, Bích Đào Các trưởng lão, lần này Bích Đào Các chiêu thu đệ tử sự tình hắn toàn quyền phụ trách, có thể hay không tiến Bích Đào Các hắn có thể một lời mà quyết. Tốt, là hắn. Diệp Vũ đại hỉ, vỗ vỗ Đỗ Khải hỉ bả vai nói ra, "Đỗ huynh thì người tốt nhất, ta ở trong Bích Đào Các chờ ngươi." Đỗ Khải hỉ gặp mang theo tất tiến Bích Đào Các tư thái chạy hướng tư đồ Chính Thiên Diệp Vũ. Khẽ giật mình đằng sau mắng, "Moát, lại là một cái chết đi cửa sau, lão tử hận nhất những này đi cửa sau hỗn đản." Bất quá sau khi mắng, Đỗ Khải hỉ lại hâm mộ, có năng lực tiến cửa sau ai nguyện ý thi a, chỉ là bích đào các cửa sau nhưng không có tốt như vậy đi, lấy hắn dỗ ra ra thế đều không thể trực tiếp đem hắn đưa vào bích đào các. Bất quá nhìn Diệp Vũ bộ dáng kia, ra hỏa này hẳn là có thể thành công. Diệp Vũ chạy đến tư đồ chính thiên trước mặt, khách khí hô,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 cũng nhanh ngựa thêm giôi thẳng đến Bích Đào Các mà đến, tăng thêm răng lý hai nhà ngăn cản tin tức, tin tức sợ thật còn không có truyền đến Bích Đào Các. Cái kia, ta thật giết hắn, chỉ bất quá, tin tức còn không có truyền tới. Diệp Vũ trả lời Tư Đồ Chính Thiên nói: "Tốt, vậy ngươi liền chờ tin tức truyền đến đằng sau lại tới tìm ta." Tư Đồ Chính Thiên tức hổn hển, tiểu tử này là hắn ngốc hay là khi chính mình ngốc. "Hiện tại ngươi có thể đi, đừng quấy rầy ta làm việc." Tư Đồ Chính Thiên quát tháo lấy Diệp Vũ. "Cái kia,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 coi như dựa vào này tiến vào Bích Đào Các thì có ích lợi gì, vạch trần ngày đó hắn hết thảy điều muốn gấp bội trả lại. Nghĩ đến cái này, Tư Đồ Chính Thiên đối với một đệ tử bên người thấp giọng nói, ngươi đi thăm dò một chút lệ phong lúc này tình huống. Chương 37, chạy a chạy liền lên tới. Đỗ Khải Hỉ nhìn xem Diệp Vũ trở về, nghi ngờ hỏi, Diệp huynh không phải nói đi Bích Đào Các chờ lấy ta sao? Vì sao lại trở về? Ta đột nhiên nghĩ nghĩ, cảm thấy làm người không thể chỉ lo chính mình.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 gia hỏa này thật muốn có như thế cao tư tưởng giác ngộ hắn có thể đem đầu của mình bẻ xuống. Diệp Vũ vừa định nói tiếp vài câu, đã thấy đến đám người tất tất tác tác hướng một cái phương hướng di động, sau đó nghe được tư đồ chính thiên âm thanh vang dội vang lên, "Các vị, lần này bích đào các quy củ dựa theo những năm qua một dạng, qua ba cửa ải người có thể nhập bích đào các. Trình lệch thời gian không nhiều lắm, khảo hạch chính thức bắt đầu." Tại lời của hắn rơi xuống, mấy vạn người tu hành đều hướng về một ngọn núi bắt đầu leo lên.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 Đơn giản như vậy Đỗ Khải Hì cái chán bốc lên hắc tuyến Bị Diệp Vũ khẩu khí hù dọa Người biết cái này mấy vạn đệ tử cuối cùng thông qua có bao nhiêu người sao Bao nhiêu 800 tả hữu Đỗ Khải Hì trả lời Liền cửa thứ nhất liền muốn chém đứt 2 phần 3 trở lên người Có hay không khoa chương như vậy à Diệp Vũ hoài nghi nhìn xem Đỗ Khải Hì Chờ ngươi đi thử xem liền biết Đỗ Khải Hì cũng không nói thêm cái gì Theo dòng người hướng về Bắc Phong bậc thang chạy tới Diệp Vũ đuổi theo Đỗ Khải H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 Hai người leo lên tốc độ càng lúc càng nhanh, bọn hắn đã vượt qua hơn phân nửa người, rất nhiều người đều sững sờ nhìn xem Đỗ Khải Hỉ cùng Diệp Vũ, cảm giác hai người giống như đang chạy. "Moa, muốn hay không biến thái như vậy a? Tại cái này bố trí xuống trận thế bậc thăng bọn hắn đều có thể chạy." Có người thấp giọng mắng, bọn hắn mồ hôi trán chảy dòng không ngừng. Đỗ Khải Hỉ lúc này cũng kinh ngạc đến cực điểm, mặc kệ hắn như thế nào gia tăng tốc độ, Diệp Vũ đều có thể gắt cao cùng sau lưng hắn. "Ta phải cơ duyên mới có dạng này căn cơ." Tiểu tử này sẽ không cũng nhận được cơ duyên gì a?" Đỗ Khải Hỉ cắn răng, lần nữa ra tốc. Diệp Vũ lúc này rốt cục phát hiện không thích hợp, nhìn xem cái trán có chút mồ hôi dịn Đỗ Khải Hỉ, Diệp Vũ cười ha ha một tiếng nói, "Đỗ huynh, ngươi tốc độ này quá chậm a, cái này leo đến đỉnh núi mặt trời đều xuống núi." "Móa." Một câu nói kia Đỗ Khải Hỉ vẫn chưa trả lời, mặt khác nghe đến lời này người tu hành liền không nhịn được trách mắng âm thanh tới. "Đỗ huynh, ngươi từ từ bò, ta đi trên đỉnh núi chờ ngươi."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 Tìm hồi lâu, rốt cục tại một cái chặt đầu trên đường tìm tới Đỗ Khải Hỉ. "Đỗ huynh, ngươi làm sao trốn ở chỗ này rồi?" Diệp Vũ chạy đến Đỗ Khải Hỉ trước mặt hô. "Diệp huynh, ngươi cũng bị vây ở chỗ này, ở chỗ này không ngừng tuần hoàn đảo quanh sao?" Đỗ Khải Hỉ bi thương nhìn xem Diệp Vũ, xem ra lần này muốn thất bại. "Đỗ huynh đừng oán trời trách đất, ta tin tưởng Đỗ huynh nhất định có thể đi ra." Diệp Vũ nói ra, "Bất quá Đỗ huynh có thể nói cho ta biết, mê trận bên trong có hai khối phân biệt viết phổ thông cấp cùng?" cùng bố cấp hai khối bia đá đại biểu cái gì sao? Ngươi nhìn thấy hai khối bia đá rồi. Đỗ Khải hỉ nghi hoặc nhìn Diệp Vũ, nhìn thấy hai khối bia đá liền đại biểu cho ngươi đi ra mê trận, có thể tiến hành cửa thứ ba. Ừm. Diệp Vũ không hiểu. Phổ thông cấp bia đá đại biểu cho cửa thứ ba độ khó hơi thấp, từ con đường này thông qua có thể trở thành đệ tử ngoại môn. Mà từ khủng bố cấp bia đá chỉ chỉ lộ thông qua, liền có thể trở thành đệ tử nội môn. Đỗ Khải hỉ giải thích nói, khác nhau ở chỗ nào sao?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 có thể phát ra linh khí khoáng thạch, đồ tốt a. Diệp Vũ leo lên vách núi, hưng phấn khối khoáng thạch này đào xuống tới. Diệp Vũ đào xuống khối khoáng thạch này, tại nơi khác lại phát hiện đồng dạng khoáng thạch. Cứ như vậy Diệp Vũ ngay cả đào hơn 10 khối khoáng thạch, đào hưng phấn hắn, quay đầu nhìn về phía mê trận, đột nhiên phát hiện mê trận trở nên không chọn vẹn lên, rất nhiều đường cái trực tiếp hiển hiện ra. Diệp Vũ nhìn xem trong tay khoáng thạch, oá. Cái này không phải là bố trí trận thế linh thạch a. Đường cái không ngừng xuất hiện.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 cũng không đúng a, nghe nói mê trận này mỗi 2 giờ liền sẽ biến hóa một lần, đáp án ngay cả Bích Đào các người đều không biết, trừ phi là các chủ đích thân tới, bằng không không ai biết ngay lúc đó đáp án. Diệp huynh, ngươi không phải là các chủ con riêng a, cho nên các chủ tự mình giáng lâm nói cho ngươi đáp án. Lan. Diệp Vũ không nghĩ, tới chính mình đào hơn 10 quả linh thạch vẫn còn so sánh đỗ Khải Hỉ trước xuống tới, xem ra là gia hỏa này không tin mình đáp án, cho nên lễ mà lễ mề không ngừng nghiệm chứng mới đi đến bây giờ. Hắc hắc, Đỗ Khải Hỉ cười đắc ý, mặc dù Kinh Ngạc Diệp Vũ làm được bằng cách nào, khả năng qua cửa thứ hai hắn liền thỏa mãn, chỉ cần cửa thứ hai qua, cái kia cửa thứ ba với hắn mà nói không áp lực. Diệp huynh, chúng ta đi xông cửa thứ ba đi. Đỗ Khải Hỉ đang khi nói chuyện, hướng về khủng bố cấp 1 phương đi đến. Diệp Vũ từng thanh từng thanh hắn kéo tới bên cạnh hắn, đem hắn lôi vào phổ thông cấp 1 phương. Có thể Đỗ Khải Hỉ đi sắc mặt điều dọa trợn nhìn, nhìn xem viết địa ngục cấp bia đá hô lớn, "Diệp huynh, Đừng xúc động a, địa ngục cấp không phải chúng ta có thể xông đó a. Ngươi xông vào này bên cạnh mới là muốn chết." Diệp Vũ cười đắc ý, đem Đỗ Khải Hỉ trực tiếp thoát tiến cửa thứ 3. "A, ta không." Đỗ Khải Hỉ giãy dụa muốn chạy đi, nhưng vẫn là bị Diệp Vũ ngạnh sinh sinh lôi vào mê Bê trận bên ngoài. Tư Đồ Chính Thiên kinh ngạc nhìn chủ trì trận thế mấy khối linh thạch vách tường, linh thạch vách tường chớp động hai lần. "Ồ, nhanh như vậy đã có người đi ra mê trận tiến vào cửa thứ 3 rồi."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 trong các đệ tử tiếp xúc người tham gia khảo hạch gia tăng ra lần cơ hội, cho nên bố trí xuống ba cửa ải, chỉ cho người tham gia khảo hạch tiến vào. Các chủ địa tướng thủ đoạn coi là thật phi phàm. Tư Đồ Chính Thiên cùng bên cạnh đệ tử Đàm Tiếu, lại phát hiện linh thạch vách tường lại bắt đầu chớp động. Tốt tốt tốt, lần này tiêu chuẩn thật đúng là cao, lại có năm cái tiến vào cửa thứ ba. Hắn vừa nói xong, linh thạch vách tường lần nữa chớp động. Trưởng lão, lần này ngươi lập xuống đại công a?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 Linh thạch vách tường trước vây quanh người càng ngày càng nhiều, bọn hắn đều bị lần này đệ tử ưu tú hù dọa. 3000. Trời ạ, lúc này mới bao lâu a, liền 3000. Rất nhiều người kinh hô lên. 4000, cái này đã đạt tới năm trước tổng số. Có đệ tử tự lẩm bẩm, cái này quá dọa người, lần này nhiều như vậy thiên tài sao? 5000. Đến 5000. Có đệ tử không thể tin được. 6000, 7000. Bích Đào các đông đảo đệ tử hít vào khí lại. Lần này thiên tài không khỏi nhiều lắm, thế mà nhiều như vậy tiến vào cửa thứ ba. Cửa thứ ba bình thường là năm so một trận qua tỷ lệ, đó chính là nói có 1.200 người có thể trở thành big đào các đệ tử. So với những năm qua nhiều một nửa. Thế nhưng là cái này còn chưa kết thúc, linh thạch vách tường còn tại chớp động. 8000, 8000 năm. Nhìn xem từng cái số lượng nhảy tới, tư đồ chính thiên kích động mặt đều chiều hồng, không ngừng vỗ bắp đùi của mình hô lớn, "Tốt, tốt, tốt."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 Đỗ Khải Hy đồng dạng oanh liên tiếp vài quyền đem cự mãng cho đánh nát, linh khí tán mát tứ phương, trận thế lần nữa bị phá. Ha ha ha, bích đảo các khủng bố cấp độ khó bất quá cũng như vậy, linh tượng trận thế đều bị ta tùy tiện đánh nát. Ha ha ha, ta quả nhiên là thiên tài a. Đỗ Khải Hy kích động đến cực điểm, hắn lúc này cảm thấy mình là kỳ tài ngút trời, khủng bố cấp độ khó trong tay hắn tùy tiện bị tan rã. Diệp huynh, ta mang ngươi thế như trẻ che.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 Càng sớm thông qua ba cửa ải không phải càng tốt sao? Bích Đào Các cũng sẽ càng xem nặng chúng ta. Ngươi như vậy kỳ tài ngút trời, sao có thể để bọn hắn tùy tiện phát hiện? Ngươi phải học được giả heo ăn thịt hổ a, ngươi tưởng tượng một chút, tất cả mọi người coi là người khác là đệ nhất, ngươi hoành không xuất thế đem hắn giẫm tại dưới chân, dạng này có phải hay không thoải mái hơn? Diệp Vũ Tín khẩu nói vậy. Đỗ Khải hỉ nghĩ nghĩ, sau đó vỗ đùi hưng phấn nói, Diệp huynh nói có lý a, ta nếu là hoành không xuất thế khẳng định sợ ngây người bọn hắn tất cả mọi người con mắt. Cao, hay là Diệp huynh thông minh a? Tư Đồ Chính Thiên cùng Bích Đào các đông đảo đệ tử canh giữ ở cửa thứ 3 bên ngoài, bọn hắn tâm tình vui vẻ đến cực điểm. Bích Đào các lần này có thể tuyển nhận đến nhiều như vậy hạt giống tốt, nói không chừng là có thể đem Thiên Hỏa Tông đè xuống. Bọn hắn đang chờ đợi, rốt cục bọn hắn nhìn thấy từ phổ thông cấp chỗ cửa ra vào đi ra một bóng người. Đây là một thiếu niên, khí vũ hiên ngang, Đi tới rất thông dong, hiển nhiên không có hoa bao nhiêu khí lực liền đi ra. Không tệ không tệ, phổ thông cấp liền có thể đi ra bất phàm như thế thiếu niên, cái kia chắc hẳn khủng bố cấp nhất định có thể đi ra càng phi phàm người tu hành. Tư đồ chính thiên vị sợi dâu, khắp khuôn mặt là dáng tươi cười. Đi ăn bài một chút, để hắn trước tiên ở bên cạnh trước chờ đợi một lát. Tư đồ chính thiên phân phó đệ tử, ánh mắt rơi vào lối đi ra. Cái thứ nhất thông qua khảo hạch, những người khác cũng hẳn là nhanh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 ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói mấy câu. "Ngươi nói cái gì? Cửa thứ 2 mê trận đã sụp đổ rồi." Tư đồ Chính Thiên nắm lấy đệ tử cổ áo, trên nắm tay gân xanh phun trào. "Là, cửa thứ 2 bố trí mê trận linh thạch bị người đào." Đệ tử e ngại thấp giọng nói, "Điều đó không có khả năng. Các chủ bày ra trận thế, làm sao có thể có người khám phá đồng thời tìm tới linh thạch?" Tư đồ Chính Thiên vẫn như cũ không tin. "Trưởng lão, đệ tử của chúng ta lập đi lặp lại dò xét." Mê trận bị đào 15 khối linh thạch cho nên mới dẫn đến mê trận không chọn vẹn. Đệ tử hồi đáp, mà lại, chúng ta phát hiện cửa thứ 3 chỉ đường hai khối bia đá cũng bị người đổi. Lăn. Tư đồ Chính Thiên trực tiếp đem đệ tử quẳng xuống đất, mặt âm trầm tới cực điểm. Khó trách cửa thứ 2 cơ hồ tất cả mọi người thông qua được, khó trách cửa thứ 3 cũng chỉ có cái này 35 người thông qua được. Thua thiệt bọn hắn trước đó còn hưng phấn, còn tưởng rằng lần này xuất hiện đông đảo hạt giống tốt. Tư đồ Chính Thiên mặt đỏ tới mang tai,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 Ánh mắt nhịn không được lén lén nhìn về phía Diệp Vũ, sau đó đột nhiên đánh run một cái. "Móa, khó trách hắn muốn kéo chính mình tiến khủng bố cấp, khó trách ta trên đường đi thế như trẻ che. Ka ka a, ngươi đừng như vậy chơi có được hay không, dạng này sẽ đùa chết người." Đỗ Khải Hỉ vẻ mặt đau khổ, hắn cùng Diệp Vũ đi gần như vậy, chỉ cần cho hấp thu ánh sáng đi ra hắn rất có thể bị nhận định là đồng mưu. Đỗ Khải Hỉ thấp thỏm trong lòng, ánh mắt nhìn về phía Diệp Vũ, đã thấy Diệp Vũ thong dong bình tĩnh đứng tại đó.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 Nụ cười nhàn nhạt này lại tỏa ra sinh đẹp khí tức, đẹp đến tim đập thình thịch, có loại thanh xuân chính nồng giáo hoa vẻ. Nếu như nói nhan thánh đỉnh đẹp là lãnh diễm đến cự người vạn dạng, tuyết ngôn đẹp là điên đảo chúng sinh tướng mà nói, vậy nàng hẳn là loại kia thanh xuân sinh đẹp vẻ đẹp, không có loại kia khó mà tiếp xúc không cách nào với tới cảm giác. Cái này nếu là tại địa cầu, thỏa thỏa thứ nhất giáo hoa mỹ nữ a." Diệp Vũ nói thầm một tiếng, đã thấy đến nữ tử chập tròn thân thể mềm mại đã đi xuống lầu năm.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 Về phần như thế nào bỏ mình tin tức còn chưa điều tra rõ ràng. Vậy các ngươi tranh thủ thời gian tra đi. Diệp Vũ đối với Tư Đồ Chính Thiên nói ra, chờ các ngươi tra rõ ràng lại đến cảm ơn ta. Ta không vội, ban thưởng cái gì trước giúp ta tổn lấy. Tư Đồ Chính Thiên khóe miệng có chút run rẩy, hít sâu một hơi nói, ngươi cũng là Bích Đào các nội môn đệ tử, ngươi nghĩ kĩ bái vị nào phong chủ môn hạ rồi sao? Diệp Vũ từ đỗ khải hỉ trong miệng biết được, Bích Đào các tại các chủ phía dưới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 Đây không phải muốn chết sao? Diệp huynh đối với Bích Đào các căn bản chưa quen thuộc, làm sao lại đột nhiên đi Bích Đào các bãi sư đâu? Đỗ Khải Hỉ không thể nào hiểu được. Nhưng ngay lúc đó Đỗ Khải Hỉ liền thân thể chấn động, nghĩ đến một loại khả năng, chẳng lẽ lại là Tư Đồ trưởng lão lừa gạt đi? Đúng, nhất định là nguyên nhân này. Hắn đã hoài nghi bia đá đổi sự tình là Diệp Vũ làm, cho nên mới muốn Diệp Vũ chết. Đỗ Khải Hỉ thần sắc bi thương, Diệp huynh, người ta quen biết mặc dù ngắn, nhưng lại tương giao thật vui. Ngươi cái này vừa chết, ai, ngươi lên đường bình an, ta về sau nhất định cho thêm ngươi đốt vàng mã." Đỗ Khải Hỉ càng nói càng bi thương, trong lòng quyết tâm, chờ hắn có thành tựu nhất định phải tìm Tư Đồ Chính Thiên báo thù. Tư Đồ Chính Thiên từ các chủ chỗ đi tới, vừa mới các chủ hỏi hắn có người tự tiện xông vào Vân Tâm Phong là chuyện gì, hắn trả lời nói, có đệ tử mới không biết trời cao đất rộng, nghe nói Vân Tâm Phong địa vị cao cả, liền ý nghĩ hão huyền muốn bái sư Vân Tâm Phong. Chính như hắn dự liệu như thế,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 Ngươi đi thông tri thiếu gia, để hắn tranh thủ thời gian về sơn môn." Tư đồ Chính Thiên đối với đệ tử nói ra. Thiếu gia ngay tại lịch luyện, lúc này trở về sẽ ảnh hưởng hắn tu hành." Đệ tử lo lắng trả lời. "Cho ngươi đi ngươi liền đi, mặt khác không cần ngươi lo lắng." Tư đồ Chính Thiên khiển trách quát mắng. "Đúng." Đệ tử khom người rút đi. Diệp Vũ không biết Vân Tâm Phong là địa phương nào, hắn cũng không nghĩ tới Tư đồ Chính Thiên biết coi bó kế tính mạng của hắn. Huống chi Diệp Vũ trên đường cũng hỏi qua Bích Đào các đệ tử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 Ngươi đi xem một chút, là ai xông chúng ta Vân Tâm Phong? Được rồi. Bị hô làm nhị sư đệ Nam tử bất đắc dĩ thả ra trong tay một khối thịt lớn, vuốt một cái khóe miệng đầy mỡ đứng lên. Tên hỗn đản nào, thế mà tự tiện xông vào Vân Tâm Phong quấy rầy đại gia ăn thịt. Nam tử bất mãn lẩm bẩm. Diệp Vũ tại Cửu Âm Huyền Lôi oanh kích dưới, không nhanh không chậm bò lên trên đỉnh núi, ai nha, Cửu Âm Huyền Lôi cũng thật sự là không có ý nghĩa, ngay cả xoa bóp hiệu quả đều không được, bổ a đánh cho chính là nhau nhau.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 Diệp Vũ nghe được câu này, nhịn không được tức giận mắng lên, "Móa." Chương 44, họa mỹ nhân. Da mịn thịt mềm, nướng ăn phải rất khá. Nam tử liếm miệng một cái, lại dùng tay biến mất chảy ra nước bọt. Nhìn qua đối phương lau mấy cái đầy mỡ đến phát sáng nghiệp, bôi toàn bộ mặt đều bóng loáng lấp loè, Diệp Vũ mặt nhịn không được co quắp mấy lần. "Huynh đài tốt ánh mắt a, thế mà có thể nhìn ra ta thơm ngọt ngon miệng." Diệp Vũ giơ ngón tay cái lên tán thán nói. Mập tròn nam tử nghe được Diệp Vũ mà nói,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 Mập tròn nam tử bị đánh bại giống như vươn thẳng đầu, hữu khí vô lực nói ra: "Ngươi đến Vân Tâm Phong làm gì?" "Nghe nói Bích Đào các tại Vân Tâm Phong siêu nhiên, ta liền lên đến bái cái sư." Diệp Vũ hồi đáp. "Ngươi muốn bái sư?" Mập tròn nam tử mở lớn hắn tròn trợn con mắt, trên dưới đánh giá một phen Diệp Vũ, đột nhiên cười hắc hắc: "Có vấn đề gì không?" Diệp Vũ cảm thấy rất cổ quái. "Không có vấn đề, hoàn toàn không có vấn đề. Bái sư tốt." Ta cái này dẫn ngươi đi bái sư, đúng, tiểu huynh đệ tôn tính đại danh a. Tại hạ chỉ bất bàn. Chỉ bất bàn đột nhiên trở nên 10 phần nhiệt tình. Diệp Vũ nhìn qua đối phương mập tròn thân thể, được nghe lại hắn tự xưng ăn không mập, Diệp Vũ cái trán hắc tuyến không ngừng rủ xuống, ngài đều cái này hình thể, còn ăn không mập. Tại hạ Diệp Vũ vừa trở thành bích đào các đệ tử nội môn. Diệp Vũ hồi đáp: Bích đào có tính là thứ gì a? Cái gì đệ tử nội môn đều là một đống phân?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 Diệp Vũ nhìn xem chỉ bất bàn đang không ngừng nói khoác, nhịn không được nhắc nhở, cũng chẳng có gì đặc biệt, ta cứ như vậy bước đi liền lên tới a. Chỉ bất bàn lời nói trực tiếp bị bóp lấy, trên dưới đánh giá một fan Diệp Vũ, lẩm bẩm một câu kỳ quái về sau, đối với bên trong hô một câu nói, đại sư huynh, có người đến bái sư, ngươi an bài một chút. Chỉ bất bàn lời nói hô xong, từ một chỗ trong phòng đi ra một người. Nam tử này rất khuôn mặt đẹp, rất thanh tú, da thịt so với nữ nhân tới còn muốn trắng ngoãn.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 Tri Bất Bàn lặng lẽ cười nói, "Họa mỹ nhân tấm kia lãnh khốc yêu mị trên mặt thế mà cũng thở dài một hơi. Đại sư huynh, ta mời ngươi ăn thịt thế nào?" Tri Bất Bàn trầm tĩnh lại, đối với họa mỹ nhân đưa ra mời. Họa mỹ nhân nhìn thoáng qua cái này có bệnh nhị sư đệ, khinh bỉ đi ra. Tri Bất Bàn thấy vậy, thầm nói, "Cùng sư phụ một dạng có bệnh, mỗi ngày liền biết vẽ tranh, mà lại vẽ là thứ quỷ gì a, nơi đó có ta mỹ thực tốt." Chương 45: Khóc tang tảo phi vũ. Diệp Vũ bị tiến lên sơn động. Còn không có đứng vững liền nghe đến gào khóc thanh âm, thanh âm bi thương mà đau khổ, nghe cũng có thể cảm giác được hắn đau thấu tinh gan. Diệp Vũ đi vào, nhìn thấy một người tóc tai dối bù lão nhân, hắn một thanh nước mũi một thanh nước mắt tại đốt tiền giấy. Tào Phi Vũ A! Người chết thật thê thảm A! Ô ô ô ô! Tào Phi Vũ A! Ta cho người đốt thêm điểm tiền giấy, hy vọng người tại một bên khác trải qua tốt. Người nhân tài như vậy, chết lại như thế bi thương, ta vì người không đáng A! Lão nhân đối với một cái phần mộ buồn bã khóc không thôi, một thanh một thanh tiền giấy tại trước mộ phần đốt, Diệp Vũ nghiêm túc nhìn thoáng qua trước mộ phần trên tấm bia đá chữ. Tào Phi Vũ chi mộ năm cái chữ lớn bút tẩu long xà, cứng cáp hữu lực. Lão nhân phát giác được có người tiến đến, ngẩng đầu nhìn Diệp Vũ một chút, sau đó lại đối phần mộ gào khóc. Thanh âm đều khóc đến cuống họng khàn khàn, hắn bi thương đến tột đỉnh, Diệp Vũ ở bên cạnh nhìn xem đều thương tâm. Lão nhân gia, cái kia, khóc nhiều đối với thân thể không tốt. Diệp Vũ cảm thấy mình đầy đủ tâm địa sắt đá, lúc này cũng nhịn không được đi an ủi Lão Nhân. Lão Nhân ngừng đầu nhìn một chút Diệp Vũ, vẫn như cũ nghẹn ngào không ngừng, ta khó chịu à, hắn chết thảm như vậy. Cái kia, nén bi thương à à, Diệp Vũ an ủi. Lão Nhân căn bản không để ý tới Diệp Vũ, vẫn tại khóc tang, càng khóc càng lớn tiếng, Diệp Vũ thấy thế cũng chân tay luống cuống. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy người khóc tang khóc đau buồn muốn chết như vậy. Lão Nhân ra tôn tính đại danh à.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 Diệp Vũ phát hiện đối phương nắm lấy tay của hắn cũng càng lúc càng lớn lực, Diệp Vũ bị bắt đau đớn, hắn giật nảy mình, dạng này vô xuống đi cánh tay của hắn cũng phải bị bẻ vụn a. Tiền bối, ngươi nén bi thương, hóa vàng mã ta tới giúp ngươi đốt, khóc tang ta tới giúp ngươi khóc a. Diệp Vũ cảm giác mình tay bị bắt xanh, lúc này vội vàng nói, "Tào Phi Vũ ngẩng đầu nhìn một chút Diệp Vũ, không nói lời nào tiếp tục gào khóc. Diệp Vũ cảm giác được cánh tay của mình muốn gãy mất, hắn nắm qua trên đất tiền giấy.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 Diệp Vũ đều cảm thấy mình tay đã bị bắt gãy mất, khó chịu đến cực điểm. Tào Phi Vũ lại hoàn toàn không biết giống như, hắn khóc con mắt đỏ bừng, yết hầu khàn giọng, nước mắt nước mũi khắp nơi đều là, muốn bao nhiêu thương tâm liền có bấy nhiêu thương tâm. Tào Phi Vũ a, ngươi chết thảm như vậy, cũng không có hưởng thụ cái gì, ta cho ngươi đốt điểm người hầu đi xuống đi. Tào Phi Vũ khóc khóc đột nhiên nói ra, hy vọng ngươi tại một thế giới khác trải quá tốt. Diệp Vũ nghe được câu này sắc mặt đại biến, hắn đứng lên liền muốn chạy trốn.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 Thần hồn cùng nhục thể thật khả năng bị đốt chi sạch sẽ. Triất Bất Bàn không muốn gia hỏa này chết a, gia hỏa này nếu như bị thiêu chết, cái này thụ cha tấn chính là hắn cùng đại sư huynh. Thế nhưng là Đào Phi Vũ ngoài ý muốn lúc diệp vũ cứ việc thân thể, đột nhiên rung động mấy lần, nhưng rất nhanh có khôi phục bình thường, thế mà sinh sinh tiếp nhận xuống tới, ngay cả kêu thảm đều không có. Ồ, Triất Bất Bàn càng phát kinh ngạc, màu vàng tiền giấy hắn đều có thể chịu đựng lấy. Đào Phi Vũ cũng không để ý những này.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 gia hỏa này cũng bởi vì ưa thích bị hỏa thiêu cho nên mới bái sư. Bất quá tiểu tử này muốn bái sư là không thể nào, lão đầu tử cái này bệnh tâm thần cũng sẽ không thu đệ tử. Tốt, chỉ bất bàn, ngươi cho an bài đi. Tào Phi Vũ lời nói lại làm cho Chỉ Bất Bàn một cái lảo đảo té lăn trên đất, hắn chống đỡ mập mạp thân thể đứng lên không thể tin được nhìn xem Tào Phi Vũ. Lão đầu tử thế mà thật thu. Hắn không có bệnh đi. Chỉ Bất Bàn cứ thế tại nguyên chỗ. Cái kia, sư tôn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 Vì liệt hỏa đốt người." Diệp Vũ nói thầm. Chương 48: Khi tỉnh ý. Diệp Vũ lén lén hạ vấn Tâm Phong, lúc này đã là đêm khuya, một đường không gặp người tế, hắn trở lại chỗ ở nhìn thấy Đỗ Khải Hỉ tại hóa vàng mã, trong miệng nhắc tới không ngừng, "Diệp huynh, ngươi lên đường bình an a." Diệp Vũ tức nổ tung, mình tại Vấn Tâm Phong vì người khác khóc tang, vừa đưa ra liền gặp được người khác vì chính mình khóc tang, hắn cùng khóc tang chẳng lẽ có quan hệ chặt chẽ sao? Đỗ huynh, ta thật tịch mịch, ngươi xuống tới theo giúp ta đi." Diệp Vũ thanh âm u sầm, tóc tai bù xù âm hiểm đứng sau lưng Đỗ Khải Hỉ. Đỗ Khải Hỉ phản xạ có điều kiện giống như quay đầu nhìn lại, sau đó bị hù hoàng sợ nhảy dựng lên, "Quỷ a!" Diệp Vũ gặp hù đến Đỗ Khải Hỉ, cũng không có lại dọa hắn tâm tư, chạy lên trước chính là một trận đấm đá, múa nó, đều là bệnh tâm thần, đều con em mày ưa thích là người sống khóc tăng sao?" Đỗ Khải Hỉ bị đạp đó, "A a a!" kêu to.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 Diệp Vũ nghĩ đến Cửu Huyền Âm Lôi, nghĩ thầm đúng là đầm rồng hang hổ, nếu không phải mình không sợ nó, vừa lên vẫn tâm phong liền bị đánh thành tro. "Tư đồ lão thất phu hắn vì cái gì muốn giết ta?" Diệp Vũ hỏi Đỗ Khải Hỉ. "Có phải hay không là ngươi đổi bia đá sự tình bị phát hiện rồi?" Đỗ Khải Hỉ hoài nghi nói. "Không có khả năng." Diệp Vũ lắc lắc đầu nói, căn bản là không có người nhìn thấy hắn làm những chuyện như vậy, huống chi thật muốn phát hiện hắn hoàn toàn, có thể đem hắn đẩy đi ra đào thoát trách nhiệm.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 nghĩ thầm đem thứ ném vào coi như hoàn thành nhiệm vụ. Nghĩ đến cái này, hắn lén lén đem thứ nhét vào khe cửa cửa sổ. Sau đó tranh thủ thời gian nghiêng người trốn ở một chỗ nhìn chằm chằm vào cửa sổ. Suy đoán bên trong ngoài ý muốn cũng không có xuất hiện, bình tĩnh để Diệp Vũ cũng không dám tin tưởng. Cứ như vậy hoàn thành. Diệp Vũ dùng sức lắc đầu, cảm thấy nhiệm vụ này cũng quá dễ dàng đi. "Móa, còn tưởng rằng Tri bất bàn sẽ cho ta đào hố, chính mình dọa chính mình a." Diệp Vũ trầm tĩnh lại, cũng đúng. Tào Phi Vũ cái kia bệnh tâm thần có chút dọa người, chỉ bất bàn sợ ước gì chính mình trở thành đệ tử của hắn, để nó thoát khỏi tra tấn. Các ngươi tra tấn, với ta mà nói lại là đại hảo sự a, hắc hắc, liền đợi đến bị đốt đến để thăng thực lực. Diệp Vũ đi đến tàng thư các, nhìn thật lâu sách đang chuẩn bị về văn kiếm thanh, lại đụng phải văn kiếm thanh, hắn nhìn thấy Diệp Vũ hết sức hưng phấn, cái này khiến Diệp Vũ có chút không hiểu thấu. Hắn cùng văn kiếm thanh là cùng một chỗ thi vào Bắc Đào các 35 người.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 Nhìn qua chiếc mặt nhíu lại đôi mi Thanh Tú thi tĩnh y, cùng nghiêng đầu nhìn qua tin sau một mặt đờ dẫn văn kiếm thanh. Diệp Vũ cuối cùng không có nhịn xuống, gầm thét lên tiếng, chỉ bất bàn. Ta thao đại ra ngươi. Chương 49, cưỡng đoạt. Diệp Vũ nhìn qua trên tờ giấy thủ ấn, khóe miệng vừa hung ác co quắp mấy lần, ánh mắt chuyển hướng thi tĩnh y yếu ớt nói ra, nếu như ta nói đây không phải do ta viết ngươi sẽ tin sao? Văn kiếm thanh lúc này ở bên cạnh tiếp một câu nói, Diệp huynh, đây chính là ngươi không đúng.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 Đây không phải ta viết thư tình cao nhất trình độ. Bằng không ta sửa lại lại viết một phong ngươi. Nhìn xem trong tay tin, Diệp Vũ đều muốn giết chết mập mạp. Hắn có thể tình cho mình sự tình. Nhưng sao có thể Vũ nhục mình như vậy tài văn trương, liền thư tình này. Chính mình tiểu học thời kỳ đều viết tốt hơn hắn một nghìn lần được không? Trả lại cho ngươi chính là nói cho ngươi, về sao không cần làm nhàm chán như vậy sự tình. Ta không muốn lại nhìn thấy thứ hai phong. Thi tĩnh y nói ra. Không được. Ta nhất định phải chứng minh chính ta viết thư tình tài văn trương. Diệp Vũ Kiên Định nói ra, "Ta không thích người dây dưa." Thi Tĩnh Y trả lời Diệp Vũ, "Đừng lại tiếp tục, bằng không ta tại chỗ viết một phong nghiệm cho ngươi nghe." Diệp Vũ có thể có thể dễ dàng tha thứ mình bị vũ nhục, nhưng không thể chịu đựng tài văn chương bị vũ nhục. Thi Tĩnh Y cũng không nói thêm một câu, xoay người rời đi. Văn Kiếm Thanh vỗ vỗ Diệp Vũ bả vai nói ra, "Diệp huynh, phải tiếp nhận hiện thực, Thi Tĩnh Y là bích đào các đệ nhất mỹ nhân, cũng là Cửu Châu Tam đại mỹ nhân một trong." ngươi vừa lên bích đảo các liền dám đi theo đuổi nàng, tuy bị cự tuyệt, nhưng vẫn như cũ là chúng ta mẫu mực." Diệp Vũ nhìn thoáng qua Văn Kiếm Thanh, chăm chú hỏi, "Liên thư tình này tài văn chương, ngươi cảm thấy ta còn có thể ngẩng đầu làm người sao?" Văn Kiếm Thanh nghiêm túc nghĩ nghĩ nói ra, "Khó." Diệp Vũ có đào đất khe hở chính mình chui vào ý nghĩ. Bất quá Diệp huynh cũng không cần suy nghĩ nhiều quá, mặc dù dùng từ hơi cái kia một chút, nhưng thắng ở tình chân ý thiết a." Văn Kiếm Thanh an ủi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 Linh dược, chiến kỵ các loại tư nguyên, các chủ thậm chí tự mình đi, cho hắn tìm thích hợp địa thế bố trí địa tướng tầm bổ hắn, hắn một bước lên trời. Đỗ Khải Hỉ nói ra, Diệp Vũ bị như thế đâm một cái kích, trong nháy mắt tinh thần, ngươi vừa mới nói cái gì, tư đồ trấn giết Lệ Phong. Đúng a, sáng sớm tiếng chuông chính là tuyên bố chuyện này. Mẹ nó, tiểu tử này vận khí thật tốt, thế mà bị hắn chờ đến cơ hội giết Lệ Phong. Đỗ Khải Hỉ hâm mộ nói, giết hắn muội a. Lệ Phong là bản thiếu gia giết. Diệp Vũ nộ khí ngược lại cười, hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì Tư Đồ Chính Thiên muốn hố chết chính mình. Diệp huynh ngươi nói cái gì? Văn Kiếm Thanh sững sờ nhìn xem Diệp Vũ. Ta nói Lệ Phong là ta giết, Tư Đồ trấn đoạt ta công lao. Diệp Vũ nghiến răng nghiến lợi, nộ khí trùng thiên, mấy chục quả xúc linh đan a, linh dược, chiến khí a đây đều là đồ vật của mình. Diệp huynh, ngươi không có nói đùa chớ. Văn Kiếm Thanh hỏi, ngươi cảm thấy ta giống như là đùa giỡn hay sao?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 Đỗ Khải hỉ hỏi: "Diệp huynh, ngươi?" Diệp Vũ khẽ nhíu mày, tẩy tùy cảnh cường đại hắn được chứng kiến, tại cường giả như vậy thủ hạ hắn ngay cả cơ hội phản kích đều không có. Cứ việc Diệp Vũ rất muốn giết tới cửa, có thể lý trí để hắn bỏ ý niệm này đi. "Ta hiện tại rất nghiêm túc nói cho các ngươi biết Lệ Phong là ta giết, các ngươi tin sao?" Diệp Vũ hỏi. Đỗ Khải hỉ cùng Văn Kiếm Thanh hai mặt cùng nhau giòm, không có trả lời Diệp Vũ. Diệp Vũ liền biết, hiện tại ván đã đóng thuyền.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 Đồ của ta tốt như vậy đoạt sao?" Diệp Vũ tự lẩm bẩm, "Ta muốn các ngươi cả gốc lẫn lãi trả lại." Diệp Vũ thở dài, "Đáng tiếc thực lực mình không đủ, bằng không trực tiếp giết tới nhà hắn cửa, hay là đến mau chóng tăng thực lực lên a." Diệp Vũ lúc này hận không thể lập tức bay trở về Vân Tâm Phong, để Tào Phi Vũ tiếp tục khóc tăng đốt chính mình. "Diệp huynh, lệ phong thật là ngươi giết." Đỗ Khải Hy nhìn Diệp Vũ thần sắc, cũng phát hiện có chút không đúng. Chương 50. Quá khí dễ người.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 Ta lo lắng vạch trần mà nói, cái kia, ngươi yên tâm đi, ta đã sớm tìm hiểu rõ ràng." Tư đồ Chính Thiên nói ra, Lệ Phong chết tại Thanh Dương Thành, tùy theo mà chết có viêm lang các loại đông đảo thiên hỏa tông đệ tử. Về phần như thế nào chết, nghe nói là đi ngang qua một vị cường giả cùng một thiếu niên liên thủ giết chết. Thiếu niên kia chính là Diệp Vũ." Tư đồ trấn nói ra. Hẳn là hắn, bằng không hắn sẽ không hiểu rõ rõ ràng như vậy." Tư đồ Chính Thiên nói ra.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 mà lại lại phát hiện Diệp Vũ đã giúp bọn hắn rang ra nói, Thiên Hỏa Tông sẽ như thế nào muốn. Hiện tại cũng nói không người nào biết là ai giết chết Lệ Phong, Tư Đồ Chính Thiên đương nhiên muốn chiếm cứ dạng này đại công lao. Tốt, ngươi đừng vì này tâm thần bất định bất an. Ngươi phải hiểu được, nếu là ngươi không cướp đoạt, cái cuối cùng đệ tử Hạch Tâm danh nghạch rất có thể rơi vào Diệp Vũ trong tay, ngươi nhiều năm như vậy cố gắng đều uổng phí. Tư Đồ Chính Thiên nói ra. Chỉ là, Tư Đồ chấn lo lắng đến, chỉ là cái gì? Chờ ngươi thực lực đủ mạnh, đến lúc đó chúng ta mượn cớ diệt Giang Lý hai nhà. Đến lúc đó người biết chuyện đều đã chết thì sợ gì?" Tư Đồ Chính Thiên nói ra, về phần Diệp Vũ, bị ta lừa gạt đi vấn tâm phong, đã là người chết. Mặc dù bây giờ kế hoạch không phải vạn vô nhất thất, có thể cầu phú quý trong nguy hiểm, ngươi nếu là dạng này tấu chất tâm lý đều không có, như thế nào trở thành cường giả?" "Biết, phụ thân." Tư Đồ chấn khom người gật đầu nói. "Tới tới tới."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 chỉ bất quá, chính mình còn sống chính là biến số lớn nhất, bọn hắn cũng đừng nghĩ toại nguyện. Tư Đồ Trấn đi theo Diệp Vũ đi lên Long Thủ Phong, sau đó hắn nhìn thấy Diệp Vũ đi tới một nơi, đến cái kia một chỗ, Diệp Vũ quay đầu đối với Tư Đồ Trấn cười một tiếng, chúng ta chờ nhìn. Tư Đồ Trấn giững sờ, sau đó hắn nhìn thấy Diệp Vũ cầm lên một kiện đồ vật, trực tiếp gõ Long Thủ Phong chuông lớn. Keng, keng, tiếng chuông tung bay, toàn bộ bích đảo có rõ ràng có thể nghe. Tư đồ trấn nhìn xem Diệp Vũ cử động này, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi lớn, trợn tròn con mắt nhìn xem Diệp Vũ, tên điên. Ngươi cái tên điên này, bích đảo các trên dưới nào nào, nghĩ thầm hôm nay sáng sớm vừa gõ vang tiếng chuông, làm sao hôm nay lại đột nhiên gõ? Rất nhiều người lắng nghe tiếng chuông, nghe được 3 lần liền hoàn toàn mà tới. Rất nhiều người ngẩn người, Long thủ phong tiếng chuông bị gõ vang bình thường là 9 lần, sao hiện nay sáng sớm, làm sao lần này chỉ vang 3 lần? Bất quá có người rất nhanh kịp phản ứng, 9 lần đại biểu các chủ gõ vang, 6 lần đại biểu các trưởng lão gõ vang, 3 lần là đệ tử gõ vang. Trời ạ, có đệ tử gõ vang long thủ phong tiếng chuông. Cái này, vô số bích đào các đệ tử đều kinh hãi vô cùng, bọn hắn minh bạch long thủ phong tiếng chuông đại biểu cho ý nghĩa. Đệ tử gõ vang long thủ phong tiếng chuông chỉ có 2 cái nguyên nhân, một là tìm chết, bởi vì đập loạn tiếng chuông là tử tội. Hai là có người muốn khảo hạch đệ tử hạch tâm.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 không phải liền là địa ngục cấp khảo hạch." Tư đồ trấn âm thanh lạnh lùng nói, "Khảo hạch này từ Bích Đào các thành lập tới nay, cũng chỉ có mấy người thông qua, những người khác chết thảm trong đó. Ngươi biết khảo hạch nội dung sao?" Cửa thứ nhất vạn tiến xuyên tâm liền phải đem ngươi biến thành tổ ong vỏ vẽ, cửa thứ hai vạn côn tập thân có thể đem ngươi đánh thành vụn thịt, cửa thứ ba, hừ, ngươi hài cốt không còn." Diệp Vũ không để ý đến hắn, hắn đứng ở nơi đó chờ đợi người đến an bài hắn khảo hạch. Đỗ Khải Hỉ cùng Văn Kiếm Thanh bọn người bị tiếng chuông kinh động. muốn nhìn một chút vị kia ngoan nhân dám gõ vang tiếng chuông, khi bọn hắn nhìn thấy Diệp Vũ lúc, bọn hắn ngốc trệ ngay tại chỗ. "Diệp huynh, ngươi điên rồi." Đỗ Khải Hỉ đau lòng nhức óc, hận đến thẳng dậm chân. Nhìn xem tư đồ trấn ở bên cạnh, hắn làm sao không minh bạch Diệp Vũ vì cái gì gõ vang tiếng chuông này, ngươi vì cái gì như thế cương liệt, chỉ cần ngươi còn sống, còn sợ không có cơ hội vạch trần hắn sao? Đỗ Khải Hỉ cùng Văn Kiếm Thanh lúc này không hoài nghi chút nào Diệp Vũ lời nói, bọn hắn vững tin là Diệp Vũ giết Lệ Phong.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 Hắn cường tự giữ vững bình tĩnh cho mình, đối với Đỗ Khải Hỉ phẫn nộ quát, ngươi nói hô nói vượn cái gì? Huynh đệ của ta cương liệt đến gõ chuông, chẳng lẽ cái này còn chưa đủ lấy tin sao? Đỗ Khải Hỉ cũng không thèm đếm xỉa, không để ý Đắc tội Tư Đồ Chính Thiên dạng này một trưởng lão. Ngươi! Tư Đồ chấn gầm thét, đối với Bích Vân Phong chủ nói ra, bọn hắn là đang diễn trò. Bích Vân Phong chủ bình tĩnh nói ra, những sự tình này không phải ta quản lý, ta một mực hắn gõ chuông, dẫn hắn đi khảo hạch là được rồi.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 Chương 52: Vượt quan. Có người gõ chung khảo hạch, đệ tử hạch tâm tin tức như là phong bạo một dạng quét sạch tứ phương, bích đảo các trên dưới đều bị kinh động, vô số đệ tử đều phun lên bích vân phong. Đương nhiên một tin tức khác cũng theo đó lưu truyền tới, Diệp Vũ giết Lệ Phong, lại bị tư đồ trấn tranh đoạt công lao, lúc này mới dẫn đến Diệp Vũ giận mà phấn lên, cương liệt đến sông Hàn phải chết khảo hạch. Tư đồ chính thiên nghe được tin tức này lúc, cả người đều mộng. Thằng nhãi ranh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 Diệp Vũ thi triển liệt đao trưởng cuồng bạo lao ra, cùng cấp tốc nổ bắn ra xuống Vũ Tiễn đối oanh cùng một chỗ. Vũ Tiễn bị liệt đao trưởng chấn vỡ, tán thành linh khí quy về thiên địa. Có thể Diệp Vũ cũng không có vì vậy mừng rỡ, bởi vì sau một khắc lại có đầy trời Vũ Tiễn nổ bắn ra mà tới. Diệp Vũ chỉ có thể khu động liệt đao trưởng, lần nữa nghênh đón. Diệp Vũ tự nhiên không yếu, liệt đao trưởng không ngừng chấn vỡ Vũ Tiễn, chỉ là Vũ Tiễn từng lớp từng lớp xuống trấn hắn cũng cực kỳ khó chịu.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 Không có bất kỳ cái gì xinh đẹp, chính là dày đặc bắn về phía Diệp Vũ. Bích Đào các đông đảo đệ tử đều sáng rực nhìn xem một màn này, bọn hắn con mắt nhìn xem cũng có thể cảm giác được trong đó áp lực. Mỗi một đợt điều hàng ngàn hàng vạn nổ bắn ra mà xuống, liền xem như người bình thường bắn ra nhiều như vậy, mũi tên đều để người khó mà ngăn cản, huống chi đây là linh vũ ngưng kết mà thành. Diệp huynh, ngươi nhất định phải kháng trụ a. Đỗ Khải hỉ nắm thật chặt nắm đấm. Giữa sân, Diệp Vũ xác thực rất cảm thấy cố hết sức.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 cũng không phải lông tóc không tổn hao gì. Hắn dù cho lấy linh khí bảo vệ toàn thân, thế nhưng bị Vũ Tiễn vạch ra từng đạo vết máu, quần áo cắt, ngổn ngang lộn xộn, nhìn nhìn thấy mà giật mình. Nắm đấm trực tiếp đối oanh Vũ Tiễn, hai nắm đấm bên trên vết máu từng đống, nhìn máu thịt be bé bét, thỉnh thoảng có huyết dịch nhỏ xuống. Diệp Vũ phảng phất không biết, vẫn như cũ điên cuồng vung vẩy nắm đấm, tạo hóa quyết thi triển tại đến cực hạn, hắn cưỡng ép từng bước một tiến lên, hắn chính diện nghẹn kháng đầy trời Vũ Tiễn.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 Trên người hắn không ngừng bị Vũ Tiễn cắt lỗ hồng, hai cặp nhục quyền đã máu thịt be bé bét, huyết dịch nhuộm đỏ quần áo. Thừa nhận Vũ Tiễn từng lớp từng lớp nổ bắn ra, đau nhất kịch liệt kích thích Diệp Vũ thần kinh, Diệp Vũ không dám buông lỏng, bởi vì Vũ Tiễn càng ngày càng dày đặc. Phá! Sóng lớn một dạng nắm đấm quét ngang mà ra, mang theo Diệp Vũ tiến lên. Cửa thứ nhất 5000 thước đã đi một nửa. Bích Vân Phong chủ lộ ra mấy phần kinh ngạc, thiếu niên này thực lực cùng tính bền dẻo đều rất không tệ.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 để bốn phía như chết đã, 4500 thước, 4.600 thước, không ít người kinh hô cây cao lương. Bích Vân Phong chủ lúc này đồng dạng kinh ngạc, ánh mắt lộ ra kinh hãi. Hắn thi triển linh tượng không xuống 10 lần đi, đang thi triển chiến kỹ lâu như vậy, hắn còn có thể thi triển như vậy số lượng linh tượng, hắn linh khí nồng đậm vượt quá tưởng tượng. Bích Vân Phong chủ tự lẩm bẩm. Bích Đào các chủ lúc này cũng chấn động, sáng rực nhìn chằm chằm Diệp Vũ. 4.800 thước.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 Tiếp tục như vậy không được, liệt đao trưởng dung chuyển không được bọn hắn. Diệp Vũ tự lẩm bẩm, hắn rốt cục không còn vận dụng liệt đao trưởng, trong tay hắn linh khí phun trào, đầu ngón tay biến ảo, có phù văn xuất hiện, như vậy, vô song chỉ đâu? Diệp Vũ thi triển vô song chỉ, lúc trước Tuyết môn Diệt Sát Viêm Lang bọn hắn lúc, yêu cầu Diệp Vũ học tập một bộ này chỉ pháp. Diệp Vũ không có quên, nhưng hắn chỉ là một lần nhìn, có thể thi triển ra có hạn. Thế nhưng là lúc này Diệp Vũ không có lựa chọn khác.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 Vô Song chỉ có thể nghênh chiến những chiến sĩ này, không đến mức chính mình không có lực trở tay. Phanh, Vô Song chỉ không thể ngăn trở tất cả côn bổng, có côn bổng trực tiếp quất vào Diệp Vũ trên đùi. Lực lượng cường đại bổng đánh Diệp Vũ đơn quỷ trên mặt đất, rất nhiều người thậm chí nghe được nứt xương thanh âm. Ai? Bích Vân các chủ thở dài, tại cửa thứ hai Diệp Vũ hoàn toàn bị đè lên đánh, cửa này làm sao có thể thông qua? Côn bổng quét ngang, mấy chục cái chiến sĩ côn bổng không ngừng đánh trên người Diệp Vũ. Loa bóp thanh âm để rất nhiều người đều tê cả da đầu, Diệp Vũ thân thể đều muốn bị rút tan thành từng mảnh, bọn hắn nghe được xương cốt khan khách bằng liệt âm thanh. Diệp Vũ xác thực thừa nhận thật đau, trên người xương cốt bị côn bổng đánh nứt gãy, có thể Diệp Vũ cắn hàm răng, điên cuồng khu động lấy vô song chỉ. Hắn đang diễn hóa, muốn thi triển ra chân chính vô song chỉ. Phanh! Lại là một vòng công kích, côn bổng trực tiếp quất vào Diệp Vũ sống lưng phía trên, Diệp Vũ thân thể nhịn không được lảo đảo cong vòng. Thế nhưng là tiếp theo trong nháy mắt, hắn vẫn như cũ thẳng tắp đứng thẳng, sống lưng cứng chắc, thẳng tắp đứng ở chỗ nào, trên người lực lượng cuồng bạo mà ra, cận chiến mấy chục cái chiến sĩ mà đi. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều động dung, cố ý chí này không phải bọn hắn tưởng tượng. Gia hỏa này không chỉ là cương liệt, càng là đối với chính mình hung ác đến điên. Trong sân Diệp Vũ, điên cuồng di chuyển về phía trước, lực lượng bảo động đến cực hạn, dù cho côn bổng ra thân, hắn vẫn như cũ cắn răng tiến lên. Chương 55, qua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 Đây là Diệp Vũ ưu thế, cứ việc vô song chỉ phi phàm, thế nhưng là Tuyết Ngôn thi triển lúc, đang thi triển tạo hóa quyết tình huống dưới, vô song chỉ hóa thành bình thường nhất động tác cùng phù văn bị hắn chỗ xem. Diệp Vũ và mấy chục cái chiến sĩ giao phong không ngừng, chỗ hắn tại tuyệt đối bị áp chế trạng thái. Côn bổng đánh vào Diệp Vũ trên đùi, Diệp Vũ đơn quỳ trên mặt đất, nhưng tiếp theo trong nháy mắt, Diệp Vũ tay chống đỡ thân thể đứng lên lần nữa, máu trên khóe miệng tràn ra, nhỏ xuống tại mặt đất. Côn Bổng rút trên người Diệp Vũ, đem Diệp Vũ đổi nhào trên mặt đất. Diệp Vũ đứng lên, liều mạng bên trên thương thế, tiếp tục thi triển diễn hóa vô song chỉ, nghênh chiến Côn Bổng. Giữa sân, rất nhiều người thấy được để bọn hắn khó mà quên đi một màn. Trong trận thiếu niên, bị Côn Bổng rút nứt xương. Hắn cố nén, đẫm máu tiếp tục chiến. Bị Côn Bổng đập bay trên mặt đất. Hắn bò lên, đẫm máu tiếp tục chiến. Bị Côn Bổng rút quỷ gối địa. Hắn đứng lên, đẫm máu tiếp tục chiến.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 Nhưng đến phía sau rơi ở trên người hắn côn bổng càng ngày càng ít, vô song chỉ thi triển như là lưỡi kiếm quét ngang, xuyên qua từng cây linh côn, tất vi phàm chiến kỹ. Bích Đào các chủ tự lẩm bẩm, chiến kỹ này hẳn là tiếp cận huyền phẩm cấp độ. Diệp Vũ chỉ là một cái ổn linh cảnh, làm sao có thể tu hành loại phẩm cấp này chiến kỹ? Tẩy tùy cảnh tu hành huyền phẩm chiến kỹ, cũng cần hao phí vô số thời gian kinh lịch mới có thể cảm ngộ. Trên thực tế, ổn linh cảnh có thể học một bộ hoàng phẩm chiến kỹ đã là người nổi bật. Dù sao càng cao phẩm cấp chiến kĩ, bên trong chứa đạo vận càng phức tạp, càng khó cảm ngộ. Diệp Vũ đang diễn hóa vô song chỉ, trong đầu không ngừng nhớ lại Tuyết ngôn cái kia tinh tế ngón tay biến hóa, phù văn không ngừng xen lẫn, vô song chỉ đang không ngừng thành thục. Diệp Vũ cứ việc còn không ngừng bị côn bổng tập thân, có thể số lần càng ngày càng ít, ngược lại là vô song chỉ thi triển, côn bổng bị không ngừng xuyên qua. Bất quá đại trận phi phàm, xuyên qua côn bổng, chiến sĩ trong tay lập tức lại ngưng tụ ra côn bổng.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 Nhìn thấy Diệp Vũ hưng phấn đứng lên, Bích Vân Phong chủ á a cười không ngừng, nghĩ thầm tiểu tử này nghe được chính mình không cần xông cửa thứ 3, đều hưng phấn thành dạng này. Thế nhưng là tiếp theo trong nháy mắt, nụ cười của hắn cứng ngắc ở trên mặt, cửa thứ 3, ta nhất định phải xông a. Nói xong, Diệp Vũ rậm chân hướng về cửa thứ 3 đi đến. Tất cả mọi người bị Diệp Vũ cử động sợ ngây người, bọn hắn đều phản ứng không kịp, sững sờ nhìn xem đã đi vào cửa thứ 3 Diệp Vũ. Moá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 Đáng tiếc, Đỗ Khải Hỉ lắc lắc đầu nói, "Diệp huynh, ngươi hà tất phải như vậy đâu?" Thư Tĩnh Y đứng ở nơi đó, đôi mắt đẹp rơi vào bị ngọn lửa bao quạ Diệp Vũ, nàng trong mắt cũng có mấy phần tiếc hận. Chỉ có Bích Đào Các chủ lại cau mày, sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, tình huống như thế nào? Bích Đào Các chủ khó mà tin được, bởi vì hắn nhìn thấy Diệp Vũ ở trong đó sắc mặt không thay đổi chút nào, thậm chí lộ ra vẻ hưởng thụ, hắn như là nhàn nhã chậm rãi bước giống như đi tại cửa thứ ba. Ồ,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 Bích Đào các chủ còn chưa lên tiếng, tư đồ Trịnh Thiên từ một phương chạy đến, đối với tư đồ trấn liền hung hăng rút hai cái bạt tai, trực tiếp đem hắn răng cửa cho rút ra. Hút xong tư đồ trấn về sau, hắn quỳ gối Bích Đào các chủ trước người, sợ hãi đến cực điểm nói ra, "Các chủ, là ta thiếu giám sát, khiển tử vừa về đến liền nói hắn giết Lệ Phong, ta ái tử sốt ruột, không có xem kỹ hắn nói là thật hay giả, liền mang theo hắn hướng các chủ tranh công. Lần này tội lớn, ta cam tâm bị các chủ trừng phạt."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 Xin mời các chủ mở một mặt lưới, hả ta mà một ngựa." Bích Đào các chủ mặt âm trầm nhìn chằm chằm Tư Đồ Chính Thiên, nghĩ đến đây là trong các nhiều năm trưởng lão, cuối cùng vẫn là thở dài một cái nói, "Tư Đồ trấn quất 100, đuổi ra khỏi sơn môn. Ngươi không biết cách dạy con, tước đoạt trưởng lão vị trí, phạt đi xem phía sau núi dục điền. Ngươi cam kết 20 khỏa xúc linh đan cùng ta khen thưởng cho Tư Đồ trấn, cũng làm bồi thường cho Diệp Vũ." "Là, là." "Đa tạ các chủ." Tư Đồ Chính Thiên nằm sấp trên mặt đất,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 Lúc này rất nhiều người mới minh bạch lúc trước xông vấn Tâm Phong lại là Diệp Vũ, kinh ngạc chính là Diệp Vũ thế mà còn còn sống. Bích Đào các chủ cũng nao nao, ánh mắt rơi trên người Tư Đồ Chính Thiên. "Các chủ, ta không có lừa gạt hắn. Hắn hỏi ta Bích Đào các gì ngọn núi cao nhất, ta đáp vấn Tâm Phong cũng không sai, nơi đó biết hắn sẽ xông vấn Tâm Phong." Tư Đồ Chính Thiên ngụy biện nói. Bích Đào các chủ hừ lạnh một tiếng, "Chờ một chút lại thu thập ngươi." Bích Đào các chủ chuyển nói với Diệp Vũ.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 3 tháng có thể làm cái gì? Diệp Vũ lúc này ổn linh cảnh tiểu thành, coi như hắn thiên phú nghịch thiên, có thể đạt tới ổn linh cảnh đỉnh phong liền xem như cao nữa là. Phổ thông người tu hành, một cảnh giới 3 năm 5 năm không thể đột phá là tình huống bình thường. Đặc biệt là đại cảnh giới, ổn linh đến tẩy tùy khó như lên trời, bao nhiêu người cả một đời không cách nào vượt qua. Bích Đào các lui tới bao nhiêu đệ tử, nhưng là có thể trở thành tẩy tùy cảnh trưởng lão có bao nhiêu cái? Toàn bộ bích đào các cái này trăm năm qua trưởng lão cũng là có thể đếm được. Diệp Vũ sau 3 tháng cùng Tư Đồ Chính Thiên sinh tử chiến, không đến Tây Tùy Cảnh như thế nào chiến. Ẩn linh cảnh ở trước mặt Tây Tùy Cảnh liền như là hài nhi một dạng yếu ớt. Phía sau núi vực điền, Tư Đồ trấn bị rút 100 roi, trên thân vết máu từng đống, hư nhược nằm tại trên ghế trúc, nhìn xem Tư Đồ Chính Thiên hô một câu, "Phụ thân, ta không cam lòng a." Tư Đồ Chính Thiên vỗ vỗ hắn trấn an, "Ngươi yên tâm, ta sẽ không bỏ qua hắn."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 Sợ không đơn giản, dám nhắc tới gia sinh tử chiến, sợ là có hậu chiêu." Tư Đồ Chấn Hận nói. "Mặc kệ hắn có hậu chiêu gì, hắn đều phải chết." Nói đến đây, Tư Đồ Chính Thiên nói ra, "Đã ngươi bị khu trừ, vậy liền xuống núi, dưới núi có rất nhiều vi phụ năm đó, chiếu cố qua đệ tử, ngươi đi tìm bọn họ, bọn hắn sẽ cho ngươi an bài tốt. Còn ta, 3 tháng này bế quan tu hành, chuẩn bị lại đột phá." Tư Đồ Chính Thiên lời nói để Tư Đồ Chấn Hoảng sợ nói, "Phụ thân không phải là muốn bế quan tu hành tà pháp kia a?"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 Hiện tại hàng đầu mục tiêu là mau chóng trước đạt tới Ẩn Linh Cảnh đại thành." Diệp Vũ nói thầm, may mắn tàu phi vũ tiền giấy có thể giúp hắn tăng thực lực lên. Nghĩ đến cái này, Diệp Vũ phi tốc hướng về Vấn Tâm Phong chạy như điên. Diệp Vũ lên Vấn Tâm Phong, nhìn thấy ăn không mập lúc này chính nắm lấy một cái vó lớn con, cũng không biết là cái gì dã thú móng, quen tương ớp dính móng bị trì bất bàn từng miếng từng miếng gặm. Trì bất bàn gặm rất hăng hái, trên mặt bôi khắp nơi đều là đầy mỡ. phối hợp hắn mập tròn mặt, quả thực là thấy được nhân gian thảm trạng. Nhị sư huynh, Diệp Vũ cấp tốc chạy đến chỉ bất bàn trước mặt. Chỉ bất bàn nhìn xem Diệp Vũ, cấp tốc đem mập móng truyền tới một bên, ngươi cũng đừng đoạt, ta đều đói gầy, ai dành với ta ta cùng ai gấp? Diệp Vũ nhìn xem chỉ bất bàn đang khi nói chuyện thịt run lên một cái, hắn không biết hắn gầy ở nơi nào. Nhị sư huynh yên tâm, mỹ vị như vậy đồ vật, một mình ngươi hưởng thụ là được, sư đệ làm sao có thể cùng ngươi đoạt đâu. Diệp Vũ nói ra,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 Hắn nói ta thông đồng con râu hắn phụ, muốn đem ta giết chết." Diệp Vũ khóc lớn nói, "Giết chết liền giết chết a, dù sao ta lại không thiếu sư đệ." Chỉ bất bàn không quan tâm nói ra, tiếp tục bẹp lấy ăn thịt của hắn. "Moá." Diệp Vũ liền biết vấn tâm phong này một đám bệnh tâm thần không đáng tin cậy, Diệp Vũ lúc này cũng không muốn cùng hắn nói nhảm, sư tôn lão nhân gia ông ta lúc nào phát bệnh, lúc nào khóc tang. "Đúng đúng đúng, sư phụ nhanh khóc tang, ngươi đến nhanh đi."